trách nhiệm là cái gốc làm người. Thái độ của một người sẽ quyết định được thành công trong sự nghiệp đến đâu. Tính trách nhiệm của cha mẹ sẽ quyết định tương lai của con cái. Cái gọi là trách nhiệm là để chị ý thức về trách nhiệm, tình cảm, quan niệm và thái độ tự giác tương ứng của một người đối với bản thân, với người khác, với đoàn thể, với xã hội. Vì thế, nếu chỉ cần bạn là một con người trong xã hội bạn luôn cần thể hiện tính trách nhiệm của bạn với người khác. Trách nhiệm được phân thành các việc mà bản thân cần làm và làm tốt các nhiệm vụ cần hoàn thành. Trách nhiệm còn là một giá trị mà con người còn có. Vì thế nên có ý thức trách nhiệm là tổ chức cơ bản mà mỗi công dân, mỗi bọc cha mẹ còn có. Một bọc cha mẹ có ý thức trách nhiệm rõ ràng thì sẽ yêu con và toàn tâm toàn ý với chức trách giáo dục con. Trách nhiệm của một người, xe biết đành được thành công trong sự nghiệp đến đâu, tính trách nhiệm của cha mẹ, xe biết định tương lai của con cái. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, xác định rõ tầm quan trọng của trách nhiệm. Một nhà tâm lý học người Mỹ từng nói, trách nhiệm không phải là một thứ nghĩa vụ từ bên ngoài, mà là phản ứng cần có của bản thân đối với cái sự việc mình quan tâm tới. Nếu một người Chỉ biết lo đến mình, coi mình làm trung tâm, chỉ biết nhận sự quan tâm của người khác, như thế là thiếu mất tính trách nhiệm. Một người đạo đức không tốt, tính cách nhiệm kém sẽ không được người khác quan tâm, cũng khó để hợp tác thành công với người khác, lai càng không thể thích ứng với tương lai. Chỉ khi nào bạn thật sự ý thức được tầm quan trọng của hai chữ trách nhiệm, thì bạn mới vun đắp được tính trách nhiệm cho bản thân. Người làm cha mẹ, vừa đảm trách vai trò trong gia đình, lại đảm trách vai trò trong xã hội, cũng có nghĩa là người có tinh thần trách nhiệm với công việc, lại vừa có tính trách nhiệm với gia đình. Có người không có trách nhiệm với công việc, chi cố làm cho xong và lĩnh lương. Những người như thế tự cho mình là thông minh, thật ra là đang lừa chính bản thân. Người đó tự cho rằng, lương được cấp trên, công sức bỏ ra ít, nhưng thật ra đang lừa sân mệnh cuộc đời mình cũng có người không có trách nhiệm với gia đình, chỉ biết uống rượu, đánh bạc, không quan tâm tới cha mẹ, không giáo dục con cái, cho rằng cuộc sống nhàn hạ, thật ra như thế chỉ là tồn tại lãng phí mà thôi. Tính trách nhiệm, còn thể hiện qua cách giao tiếp với người khác, trách nhiệm về hậu quả của việc mình làm, tính chủ động khi mình làm sai, vân vân. Có một câu chuyện như sau, Cô giáo Vương trong lúc thu tiền học phí không để ý nên thu phải một đống tiền giả. Nghe nha kể cho con gái nghe, cô con gái tức lắm, bảo mẹ là phải tìm xem là ai. Cô giáo nói không nên, vì có tìm cũng không ra được. Nói rồi, để tờ tiền giả lên bàn. Hôm sau, cũng vừa vặn ở lớp đang thu tiền học phí, cô con gái nhân lúc mẹ không để ý, đem tờ tiền giả nộp cho giáo viên. rất đắc ý vì đã thành công. Tối về, cô giáo Vương không thấy tờ tiền đâu, hỏi cả nhà mấy lần. Cuối cùng, cô con gái nói chuyện đã nộp cho giáo viên. Cô giáo Vương nói: "Con làm thế là sai rồi, làm thế là không thành thật. Mẹ tuy nhầm một đồng tiền giả, nhưng có thể làm lại được, còn thiếu sự thành thật thì bao nhiêu tiền cũng không mua lại được." Thế là hôm sau, Cô con gái đem tiền mẹ cho đến nộp lại cho cô giáo và bảo: "Cô đừng nói với các bạn biết nhé, không thì các bạn lại bảo rằng em là học sinh hư." Cô giáo bảo: "Không, nếu hôm nay em không làm thế thì đúng là học sinh hư. Con em đã nhận ra sai lầm của mình, cô cần nói cho các bạn biết để các bạn đều hiểu rằng em là một người bạn thành thật." Rất nhiều các bậc cha mẹ yêu cầu con phải học tập toàn diện để trở thành nhà khoa học, doanh nhân, vân vân, nhưng lại quên đi việc giáo dưỡng cho con những phẩm chất cơ bản. Thế nhưng, những nhà tương lai đó năng lực đều giới hạn nhất định, nên khi không đáp ứng được nhu cầu, đều trở nên tuyệt vọng. Nếu trẻ cứ lớn lên trong môi trường như thế, thì sẽ dần trở nên sống không có lý tưởng, không biết tính toán, thậm chí có cảm giác căng ghét, thị nạnh, rất khó trở thành bạn tốt. Hai nhỏ coi trọng việc nhỏ. Trong cuộc sống có rất nhiều cái sự việc nhỏ nhặt có thể cho thấy tinh thần trách nhiệm của một người đến đâu. Tính trách nhiệm có thể được thể hiện qua từng ngày trong công việc của bạn. Chỉ cần bạn có tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng thì đó đều là những tố chất cơ bản để tạo nên thành công. Thực tế Thái độ của công việc luôn quan trọng hơn bản thân công việc. Yêu thích công việc, có thể chẳng dạy cho bạn điều gì cả, nhưng lại nói rõ được thái độ công việc của bạn, cho bạn những lợi ích to lớn. Công ty phải sa thải bớt nhân viên. Đi rõ, Tiểu Phương và Tiểu Yến, một trong hai người thấy sao phải thôi việc. Hai cô gái đều buồn bã, khóc lóc, khiến cho mọi người đều cảm thấy rất ái ngại. Tiểu Phương tới chỗ làm, không khóc, thì cũng kể với người này, người nọ, không còn làm được bất cứ việc gì. Tiểu Yến thì khác, cũng khóc một hồi, nhưng rồi lại nghĩ, việc còn nhiều, hơn nữa một tháng sao mới đi, nên chi bằng cứ hoàn thành cho tốt. Hơn thế, Tiểu Yến vẫn chủ động nói chuyện bình thường với mọi người, nên mọi người cũng đối xử bình thường, vẫn giao việc bình thường. Kết quả là, một tháng sau, Tiểu Phương thì phải thôi việc con tiểu yến được giữ lại. Vì sao tiểu Phương thì phải thôi việc, còn tiểu Yến được ở lại? Chính ý thức trách nhiệm quyết liệt với công việc đã trao cho tiểu Yến cơ hội đó. Là một người có tinh thần trách nhiệm, là bạn đã có được những ngày tháng tốt đẹp. Làm cha mẹ có trách nhiệm, là bạn đã có được sự thành công trong tương lai của con. Người cha tốt luôn có ý chí tiến thủ. Làm cha mẹ không có ý chí tiến thủ, không có tinh thần trách nhiệm, đầm bọc, không có lý tưởng, thì khó mà dạy con tốt được. Một người thường thiết thâu sự giáo dục trên ba phương diện: từ gia đình, nhà trường và xã hội. Giáo dục trong gia đình là giáo dục sớm nhất, thời gian ảnh hưởng lâu dài nhất, có tác dụng vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ. Thực chất của việc giáo dục con trẻ chính là dạy trẻ cách sống, cách làm người. Mỗi một bậc làm cha mẹ đều nên hiểu rằng, khi chúng ta dạy con nên như thế nào thì cũng là lúc nên chú ý tới bản thân lời nói, cử chỉ của bản thân mình đã đúng chưa. Bé thân trẻ qua bên sẽ cha mẹ cũng sẽ học được cách sống như thế nào. Nếu con đang học tập mệt mỏi mà lại nhìn thấy cha mẹ mãi mê chơi bài, uống rượu, tán gẫu thì đương nhiên ý chí học tập của trẻ cũng sẽ bị giảm sút. Ngược lại Nếu thấy cha mẹ bọn rồn với công việc, học tập, tinh thần học tập của trẻ cũng sẽ được khích lệ và củng cố thêm nhiều. Cũng có cha mẹ vì con mà ở nhà, với mong muốn giám sát con học tập tốt hơn. Kết quả là, vừa tư bỏ công việc, con lại lười biến, ý lại. Nếu con thấy cha mẹ đã lớn rồi nhưng vẫn tích cực làm việc, có tinh thần tiến thủ, con sẽ học theo tấm gương cha mẹ. là bản thân người làm cha mẹ nên có ý chí, lòng bao dung, tinh thần trách nhiệm, tính cầu tiến. Đó là những đức tính thúc đẩy con người luôn cố gắng hết mình, luôn nỗ lực hướng về phía trước vì một tương lai tốt đẹp hơn. Làm cha mẹ không có ý chí tiến thủ, không có tinh thần trách nhiệm, nề mọc, không có lý tưởng thì khó mà dạy con tốt được, sẽ khiến con không tìm ra được các giá trị cuộc sống, trốn tránh hiện thực. thiếu mất động lực sống. Ý chí tiến thủ là linh hồn của một dân tộc, là động lực bắt diệt cho sự hưng thịnh của một quốc gia. Xã hội muốn phát triển, đất nước muốn phú cường, dân tộc muốn tiến bộ thì cần có những con người có tinh thần tiến thủ. Chỉ có cha mẹ có ý chí tiến thủ, hay mới dạy con tiến về phía trước. Vì thế, người làm cha mẹ còn có ý chí tiến thủ, không ngừng cầu tiến để làm tấm gương tốt cho con. Lời ban của tác giả, một nhỏ, con có tinh thần không sợ thất bại. Điều ấy có hai tác dụng, một là khích lệ con luôn cầu tiến, hai là động viên con không sợ khó khăn, cần giáo dục con. Trong quá trình tích cực theo đuổi sự tiến bộ, nên có sự chuẩn bị tốt để đón nhận cả những thất bại. Cuộc đời con người không phải lúc nào cũng thành công, không nên trốn tránh thất bại. Vì như thế, cũng có nghĩa là bò mất khả năng thành công, làm bất cứ việc gì cũng cố gắng hết sức, không sợ thất bại thì đã là có hy vọng để thành công rồi. Có một câu chuyện như sau, nhân làng nọ quyết định lập một cái giếng cạn, vào lúc đang chuẩn bị thì một chú lừa rơi xuống giếng. Mọi người tìm đủ mọi cách mà không thể kéo con lừa lên được, đành quyết định chôn luôn chú lừa. Chú lừa nhìn mọi người cầu cứu khẩn thiết. Khi lớp đất đầu tiên đổ xuống, tiếng kêu của con lừa càng bi thương hơn. Đến lớp đất thứ hai, trước sự kinh ngạc của mọi người, con lừa không kêu nữa mà nó dùng hết sức rũ đất xuống và bước lên. Cứ như thế, đất đổ xuống đến đâu, con lừa lại bước lên đến đó. Cuối cùng, khi đất lấp lại gần hết, thì cũng là lúc chú lừa ung dung bước ra khỏi miền giếng. Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh như thế, và đáp lại tiếng kêu cứu, chỉ là tầng lớp đất đổ xuống, thì chú lừa đã đem lại một bài học rồi. Bí quyết chính là hết sức gạt bỏ lớp đất xuống dưới, dùng chính lớp đất đó để làm bậc thang tiến lên của mình. Hai nhỏ, dám mạo hiểm, có rất nhiều sự việc mà thành công hay thất bại chỉ cách nhau gang tấc. Vấn đề là bạn có đủ gan dạ bước tiếp không? Trốn tránh thất bại là cái thâu lớn nhất để đạt được thành công. Việc khám phá ra cái mới cũng đòi hỏi sự cam tâm, tình nguyện mạo hiểm, sai lầm. Nhà vật lý học nổi tiếng người Đức Max Planck sau khi đưa ra thuyết lượng tử năng lượng, ông dám mạnh dạn phát triển tiếp học thuyết, ngược lại, thường xuyên hoài nghi về học thuyết của mình, cố tìm ra cách điều hòa sự mâu thuẫn giữa thuyết lượng tử năng lượng và lý thuyết vật lý cổ điển. Ông từng bảo con, hoặc là cho đầu tư hết công sức để có một phát minh vĩ đại như của Newton, hoặc là cha phạm sai lầm. Và đứng trước sự lựa chọn đó, ông chọn cách rút lui và lý giải rằng, bản thân cha chỉ là một người ưa thích sự bình yên, không dám mạo hiểm làm gì to lớn. Và cũng vì thế mà ông đã bỏ qua khả năng thành công. La cha mẹ nên cố gắng hết sức đề̀n cho con tinh thần dám mạo hiểm, dây con không sợ khó khăn, chỉ cần có khả năng thành công thì dứt khoát không từ bỏ. Tức là trong giáo dục hiện đại, như bậc cha mẹ chọn cách giáo dục không sai lầm, nghĩa là không cho phép con sai, mắc khuyết điểm, khiến con trẻ trong quá trình tìm kiếm sự chuẩn mực cũng là quá trình bỏ đi các tầm khám phá, tìm hiểu. Thực tế Điểm khác biệt giữa người thành công và người bình thường chỉ nằm ở một điểm, đó là dám hay không dám mạo hiểm. Người cha tốt thì lời nói đi đôi với việc làm. Nếu người cha nói mà không làm được, thì sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho con. Người cha khuất phục trước các lời hỏi không chính đáng của con khiến con nghĩ, chỉ cần mình kiên quyết thì các yêu cầu của mình cha nhất định sẽ đáp ứng. Đằng sau mỗi đứa trẻ có một tố chất tốt là cha mẹ nên có tố chất tốt. Nếu tôi chắc cha mẹ không tốt mà muốn rèn cho con thật tốt thì quả là một việc đầy khó khăn. Vì thế chúng ta nên nâng cao tố chất của mình, vì cha mẹ có tố chất tốt sẽ biết định tới tương lai của con. Trong cuộc sống có những người nói được, làm được, cũng có những người Không thể làm được như đã nói. Một đứa trẻ mè nheo đòi ăn thêm cái kẹo, người cha nghiêm khắc nói: "Không được, cha đã nói một là một." Đứa trẻ oà khóc lăn ra đất. Nếu người cha không làm được như đã nói, cho con ăn tiếp. Như thế, đứa trẻ sẽ cho rằng chiếc con nó kiên quyết cái yêu cầu của mình, cha nhất định sẽ đáp ứng. Đó là đứa trẻ đã nắm được nhược điểm của cha. Cũng có người hứa cho con cái khác để thay thế. Đó đều là các ân bố yếu mềm, hầm câu nguyên tắc. Cách làm đúng đắn của người cha thông tuệ sẽ là nói cho con hiểu, phải làm việc theo các quy định đã đặt ra từ trước đó. Đó mới là người cha nói được, làm được. Có điều, nói được làm được là điều ít thấy trong gia đình. Thương thì lời hứa của cha không có giá trị. Nguyên nhân chủ yếu là do 1. Là cha chỉ tiện mà nói rồi quên mất. 2. Là cho rằng con còn bé nên không thực hiện lời hứa. 3. Là hoặc quá bận, không có thời gian, hoặc điều kiện kinh tế không cho phép nên không thực hiện được lời hứa với con. Có điều, không biết các ông bố có từng nghĩ qua cách làm hứa không giữ lời đó, hoàn toàn bất lợi cho quá trình phát triển của trẻ. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ Nếu con thi đổ, mẹ sẽ cho con đi du lịch. Nếu con đứng thứ 10 ở lớp, mẹ mua cho con cái xe mới. Trẻ tuy còn nhỏ, nhưng là một cá thể độc lập và hoàn chỉnh, có tư tưởng, có khả năng nhận biết và với những gì cha mẹ hứa, luôn có tâm trạng ngóng đợi. Cha mẹ nên tôn trọng con như tôn trọng bạn bè của mình. Việc đã hứa với con thì cần làm, nếu không làm được thì phải giải thích kịp thời và xin lỗi con, để con có cảm giác được tôn trọng. Như thế mới không làm tổn thương tới trái tim non nớt của trẻ. Con gái y y 5 tuổi, một lần đòi đi chơi công viên. Vợ tôi đang mãi mê làm máy tính. Con buồn ngẩn đầu lên, đáp. Mẹ đang bận, để tuần sau nhé. Tuần sau lại bận, lại hẹn tới tuần sau nữa. Cho tới một lần, lại nghe thấy câu. Tuần sau nhé." Cô gái y y hét lên. "Mẹ toan lừa con, không giữ lời, không thành thật." Vợ tôi kinh ngạc, vội thu xếp việc để đưa con đi. Vốn vợ tôi không định đưa con đi, nên chỉ đáp cho qua chuyện. "Không ngờ, con trẻ cứ nhớ mãi, đợi mãi." Cô gái đã khiến vợ tôi thấm thía một điều. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Cho dù lời hứa đó chỉ nói với đứa rẻ. Hai nhỏ cần làm gương cho con. Cha là người thầy đầu tiên của con, cũng là đối tượng đầu tiên mà con mô phỏng các hành động. Nếu cha nói sao làm vậy, là đã xây dựng được một hình ảnh gương mẫu và vị trí quan trọng, uy huyện trong con. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ cho xong chuyện, lâu ngày sẽ khiến con không còn tin tưởng như thế. thì làm sao cháu giúp con được? Nếu cha mẹ vì bận rộn, không có thời gian chơi với con, hoặc kinh tế có hạn, không đáp ứng được nhu cầu của con thì không nên hứa bừa. Đặc biệt, con nên kết hợp giữa học tập và vật chất, tạo cho con có tư tưởng học tập vì cha mẹ. Lâu dần sẽ hình thành nên những phẩm chất không có lời cho trẻ. Ba nhỏ cần quán triệt ngôn hành đồng nhất. Nếu người cha nói được làm được Nói sao làm vậy, thì sẽ nhận được sự tôn kính của con." Kiều Hạ giáo dục cao, ngược lại nói một đằng, làm một nẻo, "Không những không giáo dục con tốt, mà con tạo ra ảnh hưởng tiêu cực. Trẻ con cần được học hành, cần được giáo dục. Có điều, cha mẹ không nên gắn giáo dục với phần thưởng vật chất. Nếu đã hứa thưởng vật chất thì phải giữ lời. Khi nhận lời với con, cha mẹ cần nên nắm chắc khả năng thực hiện được hay không?" Những việc không nên đồng ý thì dứt khoát phải giữ vững nguyên tắc. Ví như những việc trẻ nên làm như ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa, vân vân thì không nên treo phần thưởng. Từng khía cạnh trong cuộc sống gia đình đều bao hàm các yếu tố giáo dục. Từng cử chỉ, lời nói, hành động của cha mẹ đều có tác động tới con sâu sắc. Vì thế, mà cha mẹ nên thực hiện lời nói đi đôi với việc làm, làm gương cho con. Để ngay từ khi con còn nhỏ, đã tạo cho con được các tác phong, hỏi quen, nếp sinh hoạt tốt. Cha tốt hơn thầy tốt, quả là một quyển sách lý thủ cho những ai, đã, đang và sẽ trở thành cha mẹ. Con sách nói.com.vn mời quý đánh giả tiếp tục theo dõi. Người cha tốt phải biết giữ lời hứa. Bất luận là cha mẹ hay là thầy cô, một khi đã hứa với trẻ thì nhất định phải thực hiện. Nếu không, kiên trì có cảm giác là không thành thật. Trong xã hội hiện đại, các doanh nghiệp đều lấy chữ tín làm đầu, một doanh nghiệp mà không có chữ tín thì coi như không có tiền đồ. Điều ấy có lẽ các bậc cha mẹ đều hiểu cả, nhưng lại có câu, người trong cuộc thì mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng. Vì sao mà nhiều bậc cha mẹ lại không thể làm người ngoài cuộc rõ ràng với con mình? Chẻ con vốn hiếu kỳ, to mò Hàm hiểu biết, rất nhiều cái ước muốn của trẻ đều là kỳ lạ, rất nhiều cái câu hỏi vì sao và rất nhiều cái sự việc đòi hỏi cần có sự đáp ứng, thỏa mãn kịp thời. Có điều, cha mẹ đối với con thường là nói trước quên sau. Có thể cha mẹ cho là con còn nhỏ, không sao, người lớn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Vì thế, trẻ con nên hiểu và không nên đòi hỏi. Nhưng thật ra, Suy nghĩ như vậy là không hiểu trẻ, việc cha mẹ hiểu con theo suy nghĩ của người lớn là một sai lầm nghiêm trọng. Lời ban của tác giả, một nhỏ, thực hiện lời hứa là một dạng rất mạnh. Một cô giáo khen một học sinh vẽ đẹp và hứa sẽ thưởng cho phiếu bé ngoan. Nhưng vì bận nên cô quên mất, tới hôm sau, bé gái đó cứ quấn chặt lấy mẹ không chịu vào lớp. Cô giáo ngạc nhiên mới hỏi rõ ngần anh. Bé gái không chịu nói, cô giáo bê động viên: "Mọi khi bé ngoan lắm mà, hôm nay có việc gì, cho cô biết nào." Lúc đó, bé gái mới nói: "Hôm qua cô hứa thưởng cho em, nhưng cô không đưa, lần trước cô cũng quên mất." Đối với trẻ mà nói, thầy cô hay cha mẹ không có gì là không làm được, và là người đáng tin cậy nhất của trẻ. Vì thế, một khi thầy cô hay cha mẹ đã hứa Thì đó là lời hứa mà trẻ mong muốn thành hiện thực nhất. Với người lớn, đó có thể chẳng là gì, nhưng với trẻ, đó là một sự khẳng định. Vì thế, bất luận là cha mẹ hay thầy cô, một khi đã hứa với trẻ thì nhất định phải thực hiện. Nếu không, sẽ khiến trẻ có cảm giác là không thành thật. Hai nhỏ thất hứa là biểu hiện của thất bại. Nhiều bậc cha mẹ muốn con làm gì đó thường bảo, nếu con làm được, cha mẹ sẽ, vân vân. Nhưng tới khi con làm được thật thì lại bảo là cha mẹ nói đùa. Đó là một sai lầm lớn, cha mẹ không giữ lời, trẻ sẽ cho là cha mẹ không thành thật. Mặt khác, trẻ thường cho là cha mẹ cái gì cũng đúng, nên lâu ngày trẻ cũng chịu ảnh hưởng đó, hình thành nên thói quen không giữ lời. Vì thế, Cho dù đã hứa với con như thế nào, thì cha mẹ cũng cần cố gắng thực hiện. Như thế, mới cho con thấy được tầm quan trọng của lời hứa, và đó, giáo dục con trở thành người biết giữ lời hứa. Cha mẹ không nên tùy tiện hứa với con, đã hứa với con thì cần phải giữ lời. Nên trước khi hứa gì với con, cha mẹ cần suy nghĩ xem có làm được hay không. Làm một người cha biết giữ lời là điều vô cùng quan trọng. Khi con trẻ cảm nhận được sự an toàn và tin cậy, qua đó, con trẻ cũng sẽ thành một người biết giữ lời, một người có trách nhiệm. Muốn dạy con thành người giữ lời thì bản thân cha mẹ phải là người giữ lời, làm tấm gương tốt cho con. Lấy sự thành thật làm phương chăm sống. Một người thành thật sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, được mọi người tôn trọng và yêu mến. Như như thế nào là thành thật? Thành thật là nói thật, làm thật, giữ lời hứa và làm được những gì đã nói. Thành thật là một phẩm trù đạo đức xã hội, là một trong những phẩm chất tốt đẹp của con người, là một bộ phận quan trọng không thể thiếu để hoàn thiện nhân cách con người. Thành thật là cơ sở để giải quyết quan hệ giữa con người với xã hội, con người với con người. Có điều, trong cuộc sống hiện đại, sự thành thật đã bị coi nhẹ đi nhiều. Nhất là với giấy trẻ, như là trốn học, trốn làm bài tập, nói dối cha mẹ, thầy cô, nói không làm. Ngày nay, nhiều gia đình chỉ coi trọng giáo dục con học tập mà coi nhẹ việc giáo dục phẩm chất đạo đức. Trong khi đó, văn tay vốn từ lau coi thành thật là một trong những quy chuẩn, tiêu chuẩn đạo đức, đạo làm người. Có thể nói, thành thật là mỹ đức của toàn nhân loại, là phẩm chất tốt đẹp mà mọi người luôn hướng tới. vai ban của tác giả. Bạn thân cha mẹ làm gương cho con. Có những bậc cha mẹ dạy con chăm chỉ, cố gắng học tập, nhưng bạn thân ham vui, có người dạy con phải văn minh, chớ sự, nhưng vợ chồng thường xuyên cãi cọ. Nếu cứ giáo dục con như thế, thì có thể coi là thành thật được không? Xét đến cùng, sai làm đều bắt nguồn từ tư tưởng giáo dục của cha mẹ. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành thật của trẻ thì có nhiều. nhưng gia đình chiếm vị trí quan trọng nhất. Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ, sự giáo dục của gia đình không chỉ là cơ sở cho sự giáo dục tính thật thà ở trẻ, mà còn là sự giáo dục mang tính chủ đạo, bổ trợ và bổ sung. Giáo dục ở trường lớp thường không đầy đủ và không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Nếu nói về giáo dục tính cạnh tranh, thì có lẽ trường lớp chiếm ưu thế, nhưng giáo dục các phẩm chất, Đức tính cơ bản nhất của con người thì nên bắt đầu từ gia đình và nên bắt đầu từ chính cha mẹ. Giáo dục con bằng hành động hiệu quả vô cùng. Sở dĩ giáo dục con bằng hành động có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn là bởi vì có thể khiến con mô phỏng trực tiếp theo hành động của cha mẹ. Giáo dục con bằng hành động cụ thể là cách giáo dục phổ biến nhất là sự giáo dục trực tiếp, khơi gợi sự thử nghiệm men tính chủ động của trẻ và trẻ Với tư cách là người bị giáo dục, sẽ nhận đạt được các kinh nghiệm nhất định. Giáo dục bằng hành động của bản thân thường mang lại hiệu quả cao hơn giáo dục bằng lời, khiến trẻ chủ động học tập, bắt chước. Trong cuộc đời của mỗi con người, các thầy cô giáo dạy cho kiến thức rất nhiều, nhưng thầy cô buổi ban đầu chỉ có thể là cha mẹ. Cho dù là trẻ bập bẹ học nói hay chập chững bước đi, bất cứ điều gì cũng đều là tâm huyết của cha mẹ. Vì thế, Các hành động của cha mẹ đều có tác động sâu sắc tới tâm hồn non nớt của trẻ. Cậu nói, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, quả là không sai. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng, cha mẹ còn là người thầy trọn đời của con. Gia đình là một xã hội thu nhỏ với trẻ. Qua đó, trẻ học được các tri thức, hành vi, nên lời nói, hành động của cha mẹ vừa là hình mẫu để trẻ học, vừa là sự cổ vũ với trẻ. Có lẽ mọi người đã quen thuộc với câu chuyện này. Một người mẹ trẻ, sau một ngày làm việc vất vả, vẫn chăm chỉ bưng nước chóp mẹ rửa chân. Không lâu sau đó, đứa con nhỏ cũng hàng ngày bưng nước rửa chân cho mẹ. Tuy tình tiết đơn giản, nhưng chứng minh được một điều, giáo dục bằng hành động cụ thể luôn luôn rất hiệu quả. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, giáo dục không lời rất nặng ngàn cân. Tập ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lại có câu, cha nào con nấy, điều ấy có thể cho thấy sự ảnh hưởng quan trọng của cha mẹ tới con cái. Vì thế, cho dù cha mẹ là mực hay là đèn thì sự ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nếu cha mẹ cứ suốt ngày mải mê cờ bạc, rượu chè, không quan tâm tới con thì liệu con có thể yêu thích học hành, không làm đường lạc lối chăng? Chính vì thế, Mà muốn giáo dục con, trước hết phải giáo dục bản thân để hành động của bản thân có tác tầm tốt đối với con. Hai nhỏ, sức mạnh của hình mẫu. Một người cha dắt theo đứa con trai 5 tuổi đi trên phố. Cậu bé đòi mua một cây kem, rơi tiền tay, vứt luôn tờ giấy bạc bên ngoài cây kem xuống bỉ hè. Người cha cúi xuống nhặt tờ giấy đó, không nói gì. Đứa trẻ nét nhiên lắm. Cho tới khi Nhìn thấy cha bỏ tờ giấy đó vào thùng rác thì hiểu ra. Cha ơi, con hiểu rồi, từ nay con sẽ vứt tờ giấy vào đúng chỗ. Người cha nói, "Đúng rồi, không chỉ có giấy gói kem mà các loại rác đều cần cho vào thùng rác, không làm bẩn đường phố, người thu dọn rác cũng dễ dàng thu dọn hơn." Bé Trí gật đầu tâm phục. Trí con như một trang giấy trắng, in gì lên đó đều được. nên người làm cha cần vô cùng chú ý tới lời nói, hành động của mình để rèn dạy con. Ngoài ra, không ngừng nâng cao tố chất bản thân làm mẫu cho con. Những gì cha làm quan trọng hơn nhiều so với những gì cha nói. Cha làm người thành thật sẽ giáo dục con thật thà, cha quan tâm tới mọi người xung quanh sẽ giúp con yêu mến thế giới xung quanh. Cha rộng rãi con học được tính khoan dung, người cha nhìn cuộc đời, cuộc sống với ánh mắt vui vẻ ấm áp, con học được tính nết quen. Ba nhỏ hô hào một khẩu hiệu không bằng một hành động cụ thể. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, từng lời nói, cử chỉ của cha mẹ đều lọt vào mắt trẻ, đều ở trong tâm trí của trẻ. Cha mẹ truyền cho con tư tưởng gì, làm người như thế nào đều được con nhận lấy một cách vô điều kiện. Thực tế chứng minh, cha mẹ đối xử với cha mẹ mình như thế nào Điều ấy có ảnh hưởng tới thái độ của con như thế. Vô cặp vợ chồng nọ cư xử với cha mẹ mình vô cùng bạc bẽo. Mỗi ngày đều cho cân thừ vào cái bát gỗ cho cha mẹ ăn. Một hôm thấy đứa con mình đang đẽo cái bát gỗ thì vô cùng ngạc nhiên hỏi xem con làm gì. Đứa trẻ bảo: "Con đẽo sẵn để sau này cho cha mẹ dùng." Cặp vợ chồng đó tỉnh ngộ, từ đó đối xử với hết sức hiếu thuận với cha mẹ ruột. Bốn con cảm nhận được tình cảm gia đình, huyết thống thì cần rèn cho con thói quen. Tôi thường dạy con gái phải biết cách quan sát các chi tiết nhỏ, quen tâm tới mọi người, đảm trách một phần việc nhà, hỏi thăm ông bà nội, ngoại, vân vân. Ngoài ra, làm gương cho con học tập cũng cần giáo dục con về thái độ. Có những người cha bạn thân rất tốt, nhưng khi con gặp sai lầm lại không chịu uốn nắn kịp thời. Dung Túng tới khi con lớn hơn thì rất khó thay đổi. Thực ra, dung túng hành động không đáng cũng là một sai lầm.